Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 2930 Cung Điện. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, tay phải hung hăng. Hướng phía dưới vung lên theo động tác của hắn, hỏa cầu kia tự nhiên. Cũng như giống như sao băng, mang theo thật dài đuôi lửa, như lấy phía. Dưới đập tới rồi, ầm. Lần này tiếng bảo liệt thế cực kỳ kinh người, Lâm Hiên tin tưởng, mặt. Dù phụ cận còn lưu lại có cái gì chính mình không có chú ý tới dấu. Vết, cũng khẳng định bị phá hủy, sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang. Nổi lên, đã đi ra nơi đây. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, mấy cái lập lòe, liền tung tích đều. Không có. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy chục triệu rằm. Một mảnh bao la mờ mịt Đại sơn lan tràn phật phồng Cũng không biết đến tột cùng kéo dài như Nơi nào Linh giới thông thường sơn mạch bất đồng núi này mặt ngoài Tuy nhiên Cũng xanh um tươi tốt dài khắp các loại thực vật Nhưng mà lại âm khí Trùng thiên Rõ ràng là giữa trưa thái dương Lại có vẻ ảm đạm vô Cùng núi cao rừng dầm chỗ thậm chí tùy ý có thể thấy được phiêu đắng Ma chơi Chút nào nhân khí cũng không ở mảnh này đen tối bên trong dãy núi Đừng nói tu sĩ cùng người phàm là yêu thú cũng không thấy được một Con ngược lại là tùy ý có thể thấy được cương thi dù vật tại trong Núi rừng chẳng có mục đích du đắng Hết thảy trước mắt là dù gì như thế Linh giới không nói Là ma Giới cũng sẽ không xảy ra hiện một màn này phảng phất Phản phất đưa thân vào âm tào địa phủ Đúng chính là âm tào địa phủ Nhưng tại đây đương nhiên không thể Nào là âm ti giới kia mà Bất quá cũng không kỳ lạ Thất lạc giao diện nguyên vốn là ở đằng kia Thượng cổ đại chiến trong hình thành Linh giới, ma giới, âm ti giới Riêng phần mình bị phách chạm khối tiếp theo, hóa làm một thể. Hoàn cảnh kỳ diệu vô cùng, đồng thời đem tam đại giao diện đặc thù Tất cả đều bao gồm đi vào. Không xem qua trước sơn mạch âm khí thật là không phải chuyện đùa, là. Tại thất lạc giao diện, vậy cũng cũng không nhiều. Tăng thêm ở đây núi cao rừng rậm, địa thế hiểm yếu vô cùng, xem xét. Cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, là những cái kia thần. Thông không kém tu tiên giả, cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với. Tại sâu trong dãy núi kia có một vạn trưởng vách núi. địa thế hết sức. Kỳ lạ, nói là vách núi kỳ thật giống như là bị người một kiếm bổ ra. Toàn bộ hẻm núi dài trăm hơn trường, sâu không thấy đáy. Là thi triển linh nhãn thuật. Cũng căn bản thấy không rõ trong hạp tốc. Có cái gì, Duy gặp nồng đầm âm khí, ngưng tụ ở nơi nào, luận quẩn. Không đi. Ở đây đúng là cả tòa âm mạch con suối chỗ. Lại bị người một kiếm bổ. Ra, như thế hành vi vốn là ngu không ai bằng, hết lần này tới lần khác. Một kiếm này hỏa hầu góc độ, lại diệu đến đỉnh phong, nói xào đoạt. Thiên công cái kia cũng không đủ. Không chỉ có không có đem con suối bài trừ, ngược lại đem trong địa. Mạch âm khí toàn bộ thả ra, túc hành hoàng tuyển địa phủ, lại để cho. Cái này con suối phủ cận âm khí tối thiểu so trước kia nồng đậm gấp mười. Lần còn nhiều. Đương nhiên, có sai lầm thì có. Trái lại cũng giống như vậy đấy. Kể từ đó, con suối phủ cận âm khí... Cố nhiên là nồng đậm rất nhiều Nhưng toàn bộ âm mạch Cũng là biến thành tiêu hao chi vật Theo thời gian trôi qua Xét như nước suối dần dần khô héo Bất quá cái kia lại có quan hệ gì Lúc này là dài đằng đắng thực đến Đó một ngày Cùng lắm thì tìm nơi khác Một lần nữa mở đồng phủ Cái này hiểm áp nơi Đã trăm ngàn năm qua Không từng có người giao Thiệp với Nhưng mà cái kia vách núi cuối cùng lại không phải như. Người bình thường tưởng tượng cái kia giống như âm trầm khủng bố, hoàn. Toàn trái lại. Chỗ đó tu kiến đồng phủ xa hoa thậm chí có thể nói. Như cung điện. Đúng vậy, chính là cung điện. Ở đằng kia con suối cuối cùng có một mảnh đất trống lớn. Lầu tắc đình. Đài, nhiều vô số kể những này kiểu kiến trúc. Cùng linh giới khác lạ. Nhưng tạo hình cũng đều xinh đẹp vô cùng. Sử dụng tài liệu cũng thật. Phần quý hiếm. Trong cung điện tùy ý có thể thấy được âm hồn rượu vật. Nhưng không có. Mặt xanh nanh vàng cái trùng loại kia. Ngược lại hình dáng tướng mạo. Cùng tu sĩ nhân tộc thân thể to lớn giống nhau. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Yêu thú đã đến hóa hình kỳ. Có thể rút. Đi thú thân biến hóa thành người hình, âm hồn dụ vật tu luyện tới. Trình độ nhất định tập trung tư tưởng suy nghĩ tổ phách cải tạo thân. Thể cũng sẽ không tính toán như thế nào chuyện đáng ngạc nhiên rồi. Cung điện kia khí thế bàng bạc tùy ý có thể thấy được mang giáp vệ sĩ. Cùng mặt cung trang khuôn mặt đẹp thị nữ nếu không là âm khí như mực. Ngược lại thật sự là có điểm giống thế tục hoàng cung vương phủ Trong cung điện hết thảy ngay ngắn rõ ràng Giáp sĩ tuần cha thị nữ Đàm tiếu Hết thảy đều lộ ra yên lặng mà tường hòa Nhưng mà một tiếng xếp giống như gào thét lại đem đây hết thảy đánh vỡ Tức chết bồn vương rồi Thanh âm kia có như lôi đỉnh tựa hồ toàn bộ cung điện đều tùy theo run dậy Vốn là vẫn còn vui cười đùa giỡn cung nữ lập tức ngây người. Cùng những cái kia câm như hến giáp sĩ cùng một chỗ quay đầu tìm kiếm. Thanh âm kia nơi phát xa chỗ. Bành. Nhưng lại một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai cung điện một góc. Gió ràng biến thành bột phấn. Mắt thấy đây hết thảy âm hồn dụ vật đều bị mặt như màu đất. Phải biết. Rằng nơi này chính là U Minh Ám Vương phủ đệ trong cung điện hết thảy. Nhìn như yếu ớt, kỳ thật có cực kỳ huyền diệu cấm chế thủ hộ, cũng không phải là nói hủy diệt là có thể hủy diệt, huống chi phóng nhãn. Cái này thất lạc sao diện, ai lại ăn gan hùm mật báo, dám tới nơi này. Quấy rối. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, sau đó liền gặp một đạo như Là mực long giống như hắc khí Phóng lên trời Sau đó hướng chính giữa Tu lại Một cẩm bào đai lưng ngọc bóng Người cao lớn liền ánh vào trong tầm Mắt Chỉ thấy người này băng cột đầu cao quan Dâu dài đủ ngực tướng mạo Không thể nói anh Tuấn uy vũ Lại đều có một cổ không giận tự uy khí Độ Cái kia phát ra uy áp càng là không như bình thường Tuyệt không so Quảng Hàn chân Nhân còn có cỡ vĩ thiên hồ chỗ thua kém. Đồ kiếp hậu kỳ. Không thậm chí có thể nói đã đến tán tiên trình độ. Nhân vật như vậy theo lý thuyết hẳn là không gì làm không được. Vậy mà lúc này giờ phút này trên mặt của hắn lại tràn đầy khó nói lên. Lời sự phẫn nộ. Chủ thượng. Đại vương. Những cái kia giáp sĩ cũng tốt Thì nữ cũng thế kinh hãi ngoài toàn Bộ trong lòng run sợ quỳ xuống U minh ám vương sự phấn nộ Bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt Chỉ là đến tột cùng người nào Có thể nhắm chúng đại vương như thế tức Giận huống chi nghe nói Đại vương ngàn năm trước liền bế quan tu Luyện một cực kỳ lợi hại pháp thuật Đã hồi lâu không trước mặt người Khác lộ diện như thế nào lại đột nhiên xuất quan. Xem đại vương vẻ mặt nổi giận có thể thật sự không giống pháp thuật. Tu luyện thành công. Chúng dù vật kinh hãi ngoài cũng chỉ dám tại trong lòng suy đoán ai. Choáng váng mới dám đi rủi ro nguyên một đám cúi đầu không dám mở miệng. Đương nhiên cũng không phải mỗi người như thế bên trong cung điện. Này rủi vật tuy nhiên đều là u minh ám vương thuộc hạ, nhưng địa vị đó cũng là cao có thấp có. Gặp đại vương giận dữ, đại bộ phận rủi vật cố nhiên là câm như hến. Kinh hồn táng đảm, nhưng là có mấy đạo độn quang, nhưng lại ngay đầu. Tiên bay tới, hào quang thu liếm, hiện ra hai nam một nữ dung nhan Bên trái một gã nam tử thân hình cao lớn vô cùng tướng mạo thô lỗ. Trên người áo giáp càng là trầm trọng vô cùng, xem xét chính là mãnh Liệt đem cấp bập nhân vật. Mà bên phải nam tử tắc thì hoàn toàn trái lại tay cầm quạt lông lấy. Khăn buộc đầu tướng mạo nho nhã trên mặt viết cơ trí, phản phất là u minh ám vương quân sư. Về phần chính giữa cô gái kia, tắc thì hai mươi mấy tuổi niên kỷ, dung. Mạo Tú Lệ cũng là một thân cung trang, nhưng cùng trong nội cung. Những thị nữ kia, rõ ràng nhất bất đồng đấy, tựa hồ là một trong nội Cung nữ quan bộ giảng, chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.